vừa nhìn đã thấy sau lưng vắng vẻ không có một bóng người ngọn lửa bốc vừng vừng lên cổ học nhìn kỹ lại mới nhận ra có một chiếc bóng ngồi xổm ở cách đây chừng 15 lăm mét co rúm lại trông có vẻ hết sức đáng thương dường như chân anh cũng có ý thức phùng dịch phong vòng ngược về thế nào mưu cùng kế cạn bèn bắt đầu học cách ra dán đáng thương rồi sao giọng điệu giễu cợt vang lên bên tai Hàm răng nghiến chặt của Hiểu Nhi đang run dậy, không nói nổi nên lời. Đến sức ngầm đầu lên cũng không có, chỉ cử động nhẹ thôi, đã đau như thể muốn chết đi. Thấy cô ấy không đoái hoài đến mình, phùng dịch phong nhấc chân, đá vào giày của cô, cô vẫn ngồi im. Anh thấy hơi bực bội, bèn khom lưng, giơ tay đẩy vai cô. Anh thề rằng mình không hề mạnh tay, nhưng vừa đụng đến, Hiểu Nhi đã ngã sang một bên. cả người rúm gió, cong tròn người lại đến tận lúc này anh mới nhìn thấy sắc mặt của cô trắng bệch mồ hôi chảy đầy đầu phùng dịch phong hoảng hốt ôm chầm lấy cô em sao thế bụng đau đau quá cả người cô cứng đờ hàm răng run lập cập phùng dịch phong lúng túng tay chân em đừng sợ anh đưa em vào bệnh viện nhé muốn ôm cô lên nhưng người cô co rúm ngồi liệt trên mặt đất phùng dịch phong thử mấy lần vẫn không thể bế cô lên được cuối cùng anh chỉ đành vươn hai tay ra kéo cô lên lưng của mình nhanh chân chạy đi ráng nhịp một chút sắp tới rồi em sẽ không sao đâu hiểu nhi đau đến hơi hốt hoảng hiểu nhi người thấy mùi vị của cái chết một cách rõ ràng cô nhận ra rằng ý thức của mình đã mơ mơ hồ hồ nhưng lại ráng dùng hết chút sức lực cuối cùng ôm cổ của vùng dịch phong ông xã anh ở đây anh ở đây này phùng dịch phong quay đầu nhìn lại nhưng đôi chân vẫn không dám tăng tốc mới một lúc sau chán anh mướt mồ hôi ông xã nếu như em không còn nữa anh có thể vì tình cảm của chúng ta mà chăm sóc mẹ em không em không được nói linh tinh em sẽ không có bề gì đâu dáng lên nhất định em phải dáng lên nếu em có bề gì anh sẽ ném mẹ em ra đường có nghe không hả sinh mạch leo lắt như ngọn đèn trước gió Dường như Hiểu Nhi không hề nghe thấy anh nói gì, chỉ mơ mơ màng màng chớp mắt, tiếp tục tự mình lẩm bẩm Nhưng nếu, nếu như anh không còn, hoặc là không tiện, em, em sẽ chăm sóc cho bà nội anh mà. Hiểu Nhi, em không được ngủ, nghe không hả? Anh thật sự sẽ đuổi mẹ em ra đường đấy. Anh nói được làm được, cô chỉ cảm thấy rất mệt nhọc, rất muốn ngủ, Hiểu Nhi không chịu được nữa, cô nằm trên lưng anh. Anh... xấu quá Hiểu Nhi Con đường rộng rãi không một bóng người Phùng dịch phong cõng cô đi về phía trước Hiểu Nhi đã ngất đi trên lưng anh Bọn họ đi băng băng Không ai để ý rằng kể từ lúc đi ra khỏi cửa Đã có một bóng người xám xám Với đôi mắt âm u bám theo họ Như hình với bóng Cách họ không gần cũng chẳng xa Trường Việt Khánh nép mình Trong một góc khuất của tòa nhà Anh ta bóc một hộp thuốc lá ra Những hình ảnh của quá khứ lũ lượt kéo về trong đầu anh ta Anh ta vẫn còn nhớ rằng Dường như trước hay sau kỳ nghỉ ngắn ngủi ấy Có một lần anh ra vùng khác làm việc Lúc trở về anh cũng lập tức đến gặp cô ngay Không ngờ vừa đi đến trước cửa của một khách sạn bên đường bèn nhìn thấy cô nắm tay kéo chân Còn khoác tay liếc mắt đưa tình với người đàn ông trung niên Anh lập tức tức giận Nhào đến đấm cho gã ta một cái Hôm ấy, cô cũng mặc váy ngắn, ôm sát người như hôm nay, đeo cặp kính dân, đi đôi giày cao gót, trông hết sức xinh đẹp. Sau đó, cô ấy cũng làm như ngày hôm nay vậy, liên tục bám theo, muốn giải thích với anh. Anh đang tức giận đùng đùng, vốn không hề muốn nghe. Rồi sau đó, cô bất cẩn ngã xuống, không kịp đuổi theo anh nữa. Chỉ ngồi xồm xuống bên vệ đường, nhìn đôi giày cao gót bị sứt khóc, khóc như một đứa trẻ hôm ấy anh đi được một quãng dài không nhìn thấy cô đâu bèn quay ngược trở lại sau đó anh mới biết rằng người đàn ông ấy có một chút tiền muốn bao cô quấn giết lấy cô như thuốc keo bôi da chó liên tục quấy giày cô cô cảm thấy phiền phức lại không đuổi hắn ta đi được bèn cố ý hẹn người đàn ông ấy vào khách sạn trong phòng có lắp camera cô còn mang theo một chai nước có pha thuốc ngủ còn tìm cho hắn ta một cô gái chuẩn bị nắm bắt điểm yếu của hắn ta đương nhiên cô không hề đi một mình bạn bè cô đợi ở phòng khách sạn kế bên không ngờ rằng vừa gặp nhau bên ngoài cửa là một người đàn ông ấy đã muốn sờ mó cô vì khống chế toàn cục sợ bị hắn ta thảm rỡ cô mới chủ động khoác tay của hắn còn chưa thực hiện kế hoạch đã bị anh bắt gặp ngày hôm ấy cô cũng như thế này Ngồi sồm bên đường Tùy thân rơi nước mắt Sau đó cô mới khóc lóc ầm ĩ với anh Bởi vì bị té Bởi vì đau Bởi vì anh không tin tưởng cô Bởi vì anh không quan tâm đến cô Cuối cùng Anh phải dỗ dành một hồi lâu Cô mới chịu nín Nhưng đợi anh phải cõng cô về nhà Vì váy cô quá ngắn Anh cứ giận dỗi cô mãi Cũng đưa áo vest của mình cho cô Cuối cùng vẫn cõng cô ra ngoài xe lúc ấy cô cũng ngoan ngoãn nằm trên lưng anh ta như vậy kề vào bên tai anh ta liên tục thì thầm rồi nở nụ cười nhẹ nhàng mái tóc dài như tàu biển xõa trên vai anh sau này em không được chọc giận anh nữa đâu anh cũng đừng bơ em nhé tiệt khánh sau này em không muốn đi nữa anh cứ cõng em như vậy có được không được không nào hạnh phúc quá anh phải cõng em suốt cuộc đời đó cõng cho đến khi nào chúng ta không đi nổi nữa mới thôi Chúng ta phải ở bên nhau vĩnh viễn, hạnh phúc vĩnh viễn. Trách nhiệm ngọt ngào, hương thơm dịu dàng, giọng nói êm ả. Thậm chí cả cảm giác trái tim đập mạnh mẽ quen thuộc ấy cũng rõ ràng như vậy. Tựa hồ mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua mà thôi. Ánh mắt của anh ta vẫn nhìn con đường trống trải đằng trước, chăm chú. Trong lòng thấp thòm không yên, bóp gãy điếu thuốc trong tay trong vô thức. Ở phía bên kia, vùng Dịch Phong nhanh chóng đi vào bệnh viện. Tinh thần rối loạn Anh nhìn chăm chăm chiếc đèn đỏ Trước cửa phòng phẫu thuật Quần áo ướt mềm hết một nửa Gương mặt trắng bệnh Không nhìn thấy chút máu nào Trịnh Liên Thành bị anh dục quay trở lại Gần như lần lượt đi xa khỏi thang máy Nhìn thấy bộ dạng như người sắp chết Và vẻ mặt xa suốt đến đáng sợ của anh Sao thế? Cậu sao thế? Chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết nữa Phùng dịch phong lầm bầm Dường như linh hồn anh đã lìa khỏi thể xác cô ấy kêu mình bị đau bụng tôi không nên giận dỗi cô ấy nếu như anh phát hiện sớm một chút có phải cô ấy sẽ không bị nặng như vậy hay không lúc đến bệnh viện cô ấy đã mất đi ý thức cô ấy sẽ không sao chứ thành cậu có thể vào không cậu có thể giúp tôi nhìn cô ấy không đây là lần đầu tiên chính liên thành nhìn thấy anh bất lực đến như vậy đèn vỗ vai anh tỏ vẻ an ủi cậu đừng lo lắng quá Bây giờ vẫn còn đang cấp cứu mà Tôi cũng không vào được Sẽ quấy dạy bác sĩ đang cấp cứu cho cô ấy đây Có tôi ở đây Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Vào lúc ấy Cánh cửa phòng phẫu thuật mở hé ra Một vị bác sĩ bước ra Người bệnh bị viêm ruột thừa cấp tính Cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức Có người nhà ở đây không Cần phải ký tên Phùng Dịch Phong giật mình vội vàng dài bước chạy đến Tôi đây Anh giật lấy cây bút vội vàng ký tên Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cô ấy không sao chứ? Anh sốt ruột kéo tay của bác sĩ Trịnh Liên Thành vội vàng kéo anh ta lại Đến lúc này y tá mới vội vàng chạy vào phòng Viêm ruột thừa Phẫu thuật nhỏ thôi Không có nguy hiểm mấy đâu Phẫu thuật nhanh lắm Bình thường chỉ cần nửa tiếng tới 40 phút là xong rồi Cậu đừng nóng ruột Bây giờ bệnh viện của chúng ta đều phẫu thuật nội soi Bác sĩ Ngô là chuyên gia đó Bình tĩnh một chút đi Kiên nhẫn đợi đi Trịnh Liên Thành vừa giải thích dường như Phùng Dịch Phong mới tìm được hồn về sau khi đánh mất. Quả nhiên, đèn phẫu thuật nhanh chóng tắt ngún. Phùng Dịch Phong đứng dậy, chạy vào trong, bác sĩ cũng đã tháo khẩu trang xuống. Cuộc phẫu thuật rất thành công. May mà đưa đến kịp lúc, người bệnh bị viêm ruột thừa cấp tính cùng với sốc nhiễm đường huyết. Tình trạng này rất dễ xảy ra với người già và trẻ em, nhưng ít gặp ở người trưởng thành. Có thể vì bệnh nhân bị áp lực nặng nề. Cộng với việc quá mức mệt mỏi, suy dinh dưỡng nhất thời xúc động quá mức mới dẫn đến tình trạng này. Đưa đến trễ một chút thôi là không thể cứu nổi nữa. Bây giờ tình trạng của bệnh nhân rất tốt, phải nằm viện quan sát một tuần. Sau khi người bệnh thải xong khí mới có thể ăn uống. Trong thời gian gần đây phải ăn uống thanh đạm là chính, ăn nhiều thức ăn lòng với đồ mềm. Chú ý không được mệt mỏi quá mức hay là vận động kịch liệt sau khi dặn dò chu đáo bác sĩ mới bỏ đi phùng dịch phong nghe thấy cuộc phẫu thuật đã thành công tâm trạng của anh nhẹ nhõm vô cùng lúc bấy giờ anh cảm thấy mình như được sống lại vậy không biết đã ngủ mơ mơ màng màng hết mấy ngày lúc hiểu nhì mở mắt ra trước mặt cô là một nơi xa lạ và xa hoa kế bên còn có một cây truyền nước còn cô thì đang xì hơi cô quay đầu lại nhìn thấy vùng dịch phong đang đứng lên từ trên ghế sofa gương mặt cô lập tức đỏ bừng, mất mặt quá. không ngờ anh ấy còn ở đây mà mình lại vừa cử động, cơ thể yếu ớt của cô đau nhói, không khỏi bực bội hừ một tiếng. và lúc này, phùng dịch phong đứng dậy đi về phía cô. tỉnh rồi sao? cũng giỏi đấy. bào chính liên thành thêm thuốc an thần cho cô. cô đã ngủ hết một ngày hai đêm rồi. bác sĩ nói, thải khí trong vòng ba ngày là không còn vấn đề gì nữa nếu không thải khí mới chứng tỏ cuộc phẫu thuật có vấn đề vậy thì có phiền phức rồi thấy cô sau khi tỉnh lại trông tinh thần có vẻ khỏe khoắn anh bèn cảm thấy mừng rỡ vô cùng trước đến giờ anh chưa từng cảm thấy vui như thế đừng nhúc nhích lung tung lát nữa bác sĩ sẽ đến khám bệnh cho em ý thức của cô chậm rãi quay trở lại bây giờ mới nhớ đến hôm ấy mình đau như muốn chết đi sống lại cuối cùng không còn đứng vững nổi nữa di Nhi âm thầm nháo mình, cảm thấy đau thật sự. Trong lòng thầm vui vẻ vì cô vẫn còn sống, rồi mới hỏi anh. Em bị làm sao thế? Viêm ruột thừa cấp tính, suýt nữa cái mạng nhỏ của em đã mất rồi đấy, biết chưa? Thấy khó chịu mà không biết nói sao? Phùng Dịch Phong vuốt tóc cô, giọng nói của anh hết sức dịu dàng. Nhớ đến cảnh cô ngã xuống sau lưng anh, đến bây giờ anh vẫn còn thấy sợ hãi. Vào lúc này, bác sĩ cũng dắt y tá đi vào phòng. Sau khi kiểm tra vết mổ, thay thuốc cho cô xong mới dặn. Có thể xuống giường, hoạt động nhẹ nhàng rồi. Nhưng đừng có đụng đến vết mổ, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô hồi phục rất nhanh, đã xì hơi xong rồi. Chiều nay có thể uống một ít nước cơm, tạm thời đừng ăn uống gì. Sau khi tiến bác sĩ đi, Phùng dịch Phong dìu Hiểu Nhi vận động một lúc, rồi đỡ cô về giường, còn dặn cô phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Hiểu Nhi mơ mơ hồ hồ, Hoàn toàn không biết mình đã ngủ chọn một ngày. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa tính toán xem mình có thể xin nghỉ mấy ngày, vừa nhớ đến cuộc nói chuyện hôm ấy, đầu óc của cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy một cách rõ ràng, muốn đuổi mẹ cô ra đường. Mà nguyên ngày hôm ấy, ngoại trừ thỉnh thoảng phải ra ngoài nghe điện thoại, Phùng Dịch Phong vẫn luôn luôn ngồi trước laptop trong phòng bệnh. Bầu bạn với cô, mặc dù hai người họ chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, cô lại mê mê man man thêm một ngày nữa đến lúc mở mắt dậy hiểu nhi cảm thấy toàn thân mình nhẹ nhàng hơn nhiều dường như sức lực đã được rót vào trong cơ thể mình không mềm yếu mềm nhũn như bông nữa cô ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt hoạt động đơn giản một chút hiểu nhi vừa đi ra phòng dịch phong vừa vặn cầm điện thoại bước vào thấy cô xuống giường lông mày anh nhíu lại sao không gọi anh mới đi gọi một cuộc điện thoại thôi mà cô cũng bày trò cho, cho được Công dịch Phong đi đến ôm cô, đưa cô về giường bệnh rồi ngồi xuống. Hiểu Di kéo mền đắp cho mình, đẩy tay anh ra. Em tự làm được rồi. Những việc đủ sức làm, cô không muốn làm tiền người khác, nhất là anh. Mặc dù nói chỉ mới có hai ngày trôi qua thôi, nhưng cô ốm đi rõ rệt. Bây giờ tóc tai bù xù, vì bị bệnh mà gương mặt hơi nhợt nhạt vốn dĩ gương mặt trái xoan của cô to bằng lòng bàn tay bây giờ sắp bị đôi mắt to tròn đen lay láy ấy chiếm hết chồng cô càng nhu mì đáng yêu làm lòng anh dao động phồng dịch phong nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hơi hóp lại của cô rồi chậm rãi đỡ gáy cô ôm cô vào trong lòng mình cánh tay đan lại thật chặt có cảm giác như mình đã có được món đồ bảo bối mất đi rồi lấy lại được vậy cô bị anh ôm đến ngạt thở Hiểu Nhi lại cảm thấy không vui Cô vừa đẩy anh ra vừa dãy ruộng Còn với tay lấy cái gối ôm trước ngực mình Thấy cô có sức kiếm chuyện với mình Phùng Dính Phong vừa vui mừng vừa thấy cạn lời Sao đấy còn giận anh sao Vừa mới lấy lại chút sức lực Đã bắt đầu giành danh giới với anh rồi ư Hiểu Nhi bĩu môi Đúng là cô cảm thấy hơi bực bội Nhất là mỗi lúc nhớ đến câu Sẽ đuổi mẹ em ra đường của anh Cô bèn khó chịu vùng dịch phong ngồi xích về phía trước một chút dịu dàng vuốt ve mái tóc hơi rối của cô rồi nói cho dù là ai đúng ai sai cũng cứ lật sang trang mới đi được không em không hiểu nhi bực bội đáp lại hiểu nhi méo miệng vì đau khí thế cũng yếu đi em lỗ quá rõ ràng cô không làm gì sai cả là lỗi của anh kia mà con chọc cô tức đến nỗi nhập viện tự dưng làm cô chịu khổ Chưa bao giờ anh nhìn thấy cô đấu khẩu với mình mà lại vui như bây giờ. Phùng Dịch Phong vuốt ve mái tóc của cô, anh cúi đầu hôn phớt lên bên khóe miệng của cô. Anh không có lừa em, anh sẽ không tùy tiện qua lại với những người phụ nữ khác. Muốn anh chứng minh cho em xem không? Thực chất đây chỉ là một trong những nguyên nhân làm cô cảm thấy khó chịu mà thôi. Nghe anh nói như vậy, trong lòng Hiểu Nhi vẫn hơi vui vui. Ừ thì chứng minh thế nào? lại bắt nhân viên phục vụ đến sao anh ấy bắt hết nhân viên phục vụ trên toàn thế giới đến thì có ích lợi gì chứ chẳng phải đều nói thay cho cái miệng của anh hay sao anh nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô phùng dịch phong đặt lên môi mình nhẹ nhàng hôn tay cô rồi kéo xuống nơi nào đó lòng bàn tay nóng bừng hiểu nhi rút tay về gương mặt đỏ bừng như muốn chảo báo anh anh cái đồ lưu manh rồi sau đó phùng dịch phong ôm cô vào trong lòng mình vầng chán anh kề sát chán cô Giọng nói khàn khàn và rất đổi quyến rũ Đã đã tịch mịch quá lâu rồi Tiếc thật Bây giờ cơ thể em không cho phép Chứ bằng không Anh kéo dài giọng nói Một cách đầy ẩn ý Khiến gương mặt của Hiểu Nhi không khỏi đỏ bừng Bây giờ cô không tin cô Cũng phải tin thôi Cách chứng minh của người đàn ông này Vô liềm xì quá đi mất Đừng giận anh nữa Có được không phùng dịch phong cảm nhận dáng kiều thơm nằm trong lồng ngực mình nhưng tâm trạng lại khang khác em không giận chuyện đó hiểu nhi thì thầm phùng dịch phong chậm rãi đầy cô ra nhìn cô chăm chú vài giây cái cô nàng hám tiền này không đến nỗi giận lẫy anh vì ném chút tiền mọt của mình đi đấy chứ. lúc tâm trạng anh trở nên nặng nề tiếng lẩm bẩm của cô lại vang lên lần nữa anh là đồ không có lương tâm anh là đồ lòng dạ sắt đá Em đã thế này rồi, anh còn nói đuổi mẹ em ra đường Rõ ràng muốn cô chết không nhắm mắt bà May mà bây giờ cô đau lòng đến nỗi ý thức mơ hồ Vẫn còn nhớ không nói ra cái chữ chết xùi dẻo ấy trước mặt anh Nếu như anh không còn hoặc là không tiện Chắc chắn em sẽ chăm sóc bà đội anh chu đáo Đột nhiên câu nói trước lúc ngất đi của cô hiện lên trong đầu anh vùng Dính Phong cảm thấy ấm áp Anh vò đầu của cô rồi nghiêm túc nói Đồ ngốc, nếu như em dám có bề gì, anh sẽ đuổi mẹ em ra đường thật đấy. Chui vô quan tài rồi, em vẫn phải bỏ ra với anh. Trong nháy mắt, Hiểu Nhi đã hiểu ý nghĩa câu nói của anh, hóa ra là nói ngược sao. Đôi mắt cô sáng bừng, cô chắc chắn rằng anh quan tâm đến cô. Ít nhất thì trong giây phút này, anh đang quan tâm đến cô. Khóe môi cô rực rực nhợt nhạt không khỏi cong cong. Anh nâng đầu cô lên, kề sát vào chiếc mũi xinh xắn của cô, rồi chậm rãi đặt đụ hôn lên đấy. Hiếu Nhi cầm lòng không nổi mà vòng tay qua cổ anh, đáp lại đụ hôn ấy. Đã từng trải qua thời gian xa nhau ngắn ngủi, ghen tuồng cãi vã, rồi trùng phùng, thậm chí duyết chút nữa đã sinh ly từ biệt. Cảm xúc của hai người đều rất phức tạp, nhưng đều vui vẻ hưởng thụ giây phút hiện tại. Hai người ôm ấp thân mật, Đây là lần đầu tiên thân thể và trái tim họ Tự nhiên hòa quyện vào nhau Hồn nhau nồng cháy như vậy Quên hết tất cả mọi thứ Đột nhiên cánh cửa phòng bị mở ra Xin xin lỗi Hai đứa tiếp tục đi Mẹ... Mẹ Giang hấp tấp bước chân vào trong Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này Gương mặt già đua của bà đỏ bừng Bà quay người đi muốn đi ra ngoài Giọng nói của hiểu Nhi đã vang lên Mẹ ạ Rồi sau đó Phùng Dịch Phong đứng lên Mẹ Giang mới xách bình giữ nhiệt đi vào trong phòng bệnh Vừa đến gần giường bệnh Bèn nhìn thấy Hiếu Nhi đưa tay ra Gương mặt không giấu nổi nụ cười Mẹ ơi sao mẹ lại đến đây Mẹ Giang ôm chầm lấy con gái Giọng nói có vẻ trách cứ Nhưng vẫn xoa xoa đầu con một cách chiều mến Đã từng này tuổi rồi mà còn làm đúng Thấy mẹ con hai người họ quấn quýt bên nhau Phùng Dịch Phong mới nói Em với mẹ nói chuyện đi Anh đi hỏi bác sĩ ít việc Tiến anh đi bằng ánh mắt xong rồi Mẹ Giang mới ngồi hờ xuống giường Hiểu gì? Con sao thế? Có đau không? Con nghiêm trọng không? Sao nhập viện mà không nói với mẹ tiếng nào thế? Nếu con có bề gì Mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa đây? Mẹ Giang nói dứt lời Vành mắt đỏ ửng Bà thút thít, dáng kiềm chế Không để nước mắt mình rơi xuống Cô nắm chặt tay mẹ mình rồi cười đáp Mẹ ơi! Con đâu có sao đâu Con gái mẹ khỏe như vâm đây này Bệnh vặt vãnh thôi Còn chỉ bị viêm ruột thừa Làm cuộc phẫu thuật nhỏ Cắt đi là khỏe xe Mẹ xem này Vết mổ có tí xíu à Không đau chút nào hết Cô cố kéo áo lên Để cho mẹ mình thấy Một bên của vết mổ lớn Dán băng keo cá nhân Thực chất Có tổng cộng 3 vết mổ Từ cuộc phẫu thuật nội soi Cô cố ý để lộ một chút Bởi vì đã thay băng gạc nhỏ Nên trông có vẻ không nghiêm trọng mấy ngày nữa là xuất viện được rồi con không muốn để mẹ lo lắng cho con sao mẹ lại biết con ở đây thế còn nói nữa sao tiền điện vượt quá mức rồi nên họ cắt điện luôn mẹ đâu có biết tài khoản gì chứ nếu mẹ không gọi điện cho con mẹ còn không biết con đã nhập viện đấy may mà có dịch phong không biết cậu ấy tìm ai mà nửa đêm nửa hôm nối điện lại cho mẹ cậu ấy bảo con không sao Nhưng vẫn còn nằm trong phòng theo dõi Dặn mẹ sáng nay đến Tiện thể nấu ít cháo trắng cho con Sao con ốm đến mức này hả Con ốm sao Có thể là vì hai bữa nay Con vừa mới phẫu thuật xong Không được phép ăn gì nên con mới hơi ốm đó Con ăn ngon miệng lắm Sắp tăng 5kg rồi này Cô véo một ít da trên cánh tay của mình Một cách khoa trương Mẹ Giang thấy cô tươi cười Như thế thì mới nở nụ cười Múc cho cô ít nước cơm Mẹ nấu chung với táo đỏ đấy Mẹ đã hỏi rồi Tạm thời con vẫn phải ăn uống thanh đạm Cũng không thể ăn canh bổ dưỡng Chỉ có thể uống nước cơm thôi Đói thì uống Có thể uống nhiều lần Đợi khi nào khỏe hơn một chút rồi ăn Mẹ có thêm táo đỏ hơi ngọt ngọt Hiểu gì ngồi uống nước cơm Mẹ Giang ngồi bên cạnh nhìn ngắm cô Nhìn cô uống hết hai chén Mẹ Giang cười cười đưa khăn giấy cho cô Thấy môi cô hơi sưng đỏ Mẹ Giang híp mắt cười vui vẻ Hiểu nhi, thấy con với dịch phong yêu thương nhau như thế, mẹ cũng thấy yên tâm. Sau này nếu bị bệnh hay thấy khó chịu gì thì mẹ có thể chăm sóc cho con. Cậu ấy bận rộn như vậy, cũng đừng làm lỡ việc của cậu ấy. Đừng có cứng đầu, biết không? Còn lúc đàn ông sẽ xem trọng sự nghiệp một chút, ở bên ngoài làm ăn cũng khó khăn. Bình thường con phải quan tâm đến cậu ấy, thông cảm cho cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy một chút, có biết không? mặc dù cậu ấy ít nói nhưng tính cách khá tốt cậu ấy bỏ bê công việc của mình để đến chăm sóc cho con cũng không dễ dàng gì mẹ ơi rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ thế sao mẹ chỉ nói tốt cho anh ấy thôi vậy con bị bệnh anh ấy không chăm sóc cho con thì con còn cần anh ấy làm cái gì nữa nghe thấy thế mẹ giang mới gõ chán cô lại cứng đầu cứng cổ nữa rồi nói chung là phải có chừng mực con biết rồi bà mẹ Chắc chắn con sẽ đối xử tốt với con dễ quý của mẹ mà Phùng Dịch Phong vừa về đến cửa phòng Vừa vặn nghe thấy câu nói này của Hiểu Nhi Trong lòng hơi hơi khó chịu Vào lúc ấy tiếng cười của mẹ giang vang lên Còn nhóc này lại ăn nói lung tung Bước chân của Phùng Dịch Phong ngừng lại Rồi quay người bỏ đi Mẹ Giang giúp cô rót ly nước Rồi mới nói một cách đầy ẩn ý Hiểu Nhi, chúng ta chưa từng sống trong cảnh giàu có có cái gì mà chúng ta chưa từng nhìn thấy kia chứ? Nhưng bây giờ thì sao? Nói trắng ra là cái thứ như tiền đấy à? Chết rồi thì cũng có mang qua thế giới bên kia được đâu? Chỉ cần đủ dài là được rồi. Lòng người mới đáng giá. Mặc dù bây giờ chúng ta hơi nghèo một chút, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn rất vui vẻ sao? Không phải chúng ta sống vui vẻ hơn những người giàu có, ăn ngon mặc đẹp, nhưng suốt ngày khùng thạc lẫn nhau sao? Mẹ đã từng ăn sơn hào hải vị. Cũng từng sống trong gác tía lầu son Mẹ không cần con rể nhà quyền quý Mẹ muốn con được hạnh phúc Hiểu nhi ôm chầm lấy cổ mẹ Hiểu nhi lộ ra dáng vẻ ngây ngô Mẹ ơi con biết rồi mà Cho dù đã trải qua những gì Cho dù tương lai như thế nào Con cũng sẽ không bỏ qua quyền lợi Làm cho bản thân mình được hạnh phúc đâu Con sẽ luôn luôn cố gắng Sống thật tốt Đó này con cũng luôn luôn nhớ lời ba mẹ dặn Hạnh phúc phải do chính tay mình tạo nên Chứ không phải chờ đợi người khác mang lại Còn có thể xây dựng hạnh phúc cho mình Sau khi tiễn mẹ về Hiểu Nhi cũng đi ra ngoài lúc ngoặt qua gúc hành lang Một bóng người xam xám Chợt đập vào tầm mắt của cô trương Việt Khánh sao Sao lại gặp anh ta ở đây chứ Vừa trông thấy anh ta Hiểu Nhi lập tức muốn quay trở về Theo phản xạ có điều kiện Nhưng vừa xoay người Tiếng gọi quen thuộc đã vang lên Hiểu nhi, bởi vì cô không khỏe nên tay chân chậm chạp Chỉ trong nháy mắt thôi, anh ta đã đứng trước mặt cô Em... em vẫn khỏe chứ? Ngày hôm qua, anh đợi cô trước cửa công ty mới biết rằng cô xin nghỉ bệnh nửa tháng Cũng không biết anh nghĩ như thế nào mà lại đi điều tra xem cô nằm viện nào Mới sáng sớm đã chạy đến đây, cũng có thể vì muốn nhìn thấy cô mà thôi Bây giờ gương mặt cô vẫn còn vẻ bệnh tật, nhưng đã hoạt động được rồi Trương Việt Khánh cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng Cô nhìn anh ta trong giây lát Ánh mắt hệt như nhìn thấy quỷ vậy Vào lúc này Hiểu Nhi chỉ cảm thấy may mắn May mà mẹ mình đã về trước rồi Cô không nói gì Chỉ xoay lưng tiếp tục đi về phía trước Trương Việt Khánh vẫn luôn luôn đi theo cô Em đi đâu vậy để tôi đỡ em Thấy bước chân của cô hơi run run Trương Việt Khánh giơ tay bảo vệ xung quanh cô trong vô thức Hiểu Nhi chỉ im lặng chỉ né tránh anh ta theo bản năng bởi vì lúc trở về vô tình nghe được câu nói ấy tâm trạng của phùng dịch phong hơi xa sút bèn ra phòng để đồ ăn nước uống hút điếu thuốc đó là nơi duy nhất trong bệnh viện cho phép hút thuốc chẳng phải những người ở bên cạnh anh cho dù là nam hay nữ cũng chỉ vì lợi ích thôi hay sao nói trắng ra là đều nhắm vào tiền của anh thực chất anh rất hiểu Sự gần gũi giữa người với người đều có chứa mối quan hệ lợi ích vi diệu nào đó. Ví dụ như anh đây. Chẳng phải anh cũng mê mẩn nhan sắc của cô ư. Nhưng không biết vì sao, sau khi biết suy nghĩ của cô, anh lại bực bội đến như vậy. Tùy hiểu, nhưng vẫn để bụng. Anh nghiền nát đầu thuốc lá, căn phòng để đồ ăn và nước uống bị phù trong làn khói mịt mù, khiến cho anh thấy khó chịu. Anh bèn quay người, nhấc chân đi ra ngoài. Vừa bước chân đến hành lang Đã nhìn thấy ở đối diện Cách đây không xa Trương Việt Khánh đuổi theo Hiểu Nhi xít rào Hiểu Nhi Anh xài bước chân rào bước đến bên cạnh cô Lạnh lùng liếc nhìn Trương Việt Khánh Rồi kéo cô vào lòng mình Sao không nghe lời thế Ra đây làm gì Hiểu Nhi nhìn vào ánh mắt của anh Hơi thở của cô cũng bình tĩnh lại Đi tìm anh đó Anh không có ở đây Em cảm thấy bất an Cô nhẹ nhàng đáp Thực chất có một phần lý do Vì cô cố ý muốn nói cho Trương Việt Khánh nghe Nhưng thật ra cô ra khỏi phòng Để đi tìm bác sĩ Nhưng dường như chuyện này không hề ảnh hưởng Đến tâm trạng vui vẻ của Phùng Dịch Phong chút nào Anh nói Chúng ta về thôi Em cần phải nghỉ ngơi Cùng lúc đó anh cũng vòng ra phía ngoài Ngăn cản tầm mắt giữa cô và Trương Việt Khánh Ôm cô rồi chậm rãi đi về phòng Phía sau lưng bọn họ Trương Việt Khánh ngẩn ngơ một lúc lâu Lúc về đến phòng bệnh, vùng Dịch Phong đỡ cô ngồi bên giường, rồi sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Khi quay lại, anh chợt nhìn thấy Hiếu Nhi vội vàng giấu thứ gì đó dưới gối. Ông xã, anh bận lắm hả? Em đã khỏe lại rồi, anh không cần ở bệnh viện với em nữa đâu. Có y tá chăm sóc cho em rồi, có việc gì thì em sẽ gọi điện cho anh. Đang đuổi anh đi sao? Có người nào câu con dễ quý như cô không? phùng dịch phong khẽ nhăn mày lại đi đến ngồi vào ghế sofa không có gì không bật ở trên giường hiếu nhi cười gượng cô sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng ông xã chắc là anh còn chưa ăn sáng đâu ha lỡ đói quá rồi bị bệnh thì sao anh chăm sóc em vất vả đến giường này anh mau đi ăn sáng đi em sẽ ngoan ngoãn không đi đâu hết chỉ ngủ ở trong phòng chờ anh về thôi cô nói rồi bèn vén váy lên ra dáng sắp nằm xuống ngủ phùng dịch phong còn chẳng buồn nhấc mí mắt lên mà nói thẳng an rồi hiểu nhi lại ngồi bật dậy chán trường chơi đùa mấy đầu ngón tay của mình đúng là lại ông tôi ở bụi này phùng dịch phong không cần hỏi cũng biết chắc chắn rằng cô đang tính làm cái trò quỷ gì đấy chắc không liên quan đến người đàn ông ngoài kia đâu nhỉ bàn tay gõ bàn phím của anh khửng lại rồi sau đó anh đứng dậy chị liên thành kê cho em đơn thuốc anh quên lấy rồi để anh đi lấy cho em em không được chạy lung tung đâu đấy, Ừ. anh còn chưa đi ra khỏi cái ghế sofa đã nhìn thấy ánh mắt của hiểu Nhi sáng bừng. Phùng Dị Phong không nói gì, nắm tay siết lại trong vô thức. anh vừa mới bước chân ra khỏi cửa, hiểu Nhi đã lôi cuốn sổ dưới đáy giường lên viết viết vẽ vẽ một hồi, rồi hất mền ra, vội vàng bước xuống, vừa mới mở cửa phòng bệnh đã đứng đơn người tại chỗ. không biết bảo vệ đã đứng ở đầu hành lang từ lúc nào mà vào lúc này phùng dịch phong trừng mắt nhìn cô cô líu lưỡi láp lá nói ông ông xã một giây tiếp theo cuốn sổ trong túi áo cô bị phùng dịch phong giật lấy anh xài bước đi vào phòng cô ảo não bĩu môi đóng cửa lại rồi cúi đầu vòng ngược về phòng phùng dịch phong ngồi trên ghế mở cuốn sổ ra cúi đầu đọc chỉ nhìn thấy một hàng số chi chít trong đấy không vắng ngày nào mười tám triệu nghỉ một ngày trừ gấp ba một triệu tám Lương 30 triệu, nghỉ phép năm 2 ngày Xin nghỉ hai ngày, trừ 3 triệu Một đống con số chi chít chi chít Kết luận rút ra là Mức tổn thất tiền bạc cao nhất Và thấp nhất của cô Ngoài ra còn có một dấu chấm Ở trên đầu viện phí Một hàng cuối cùng viết 60 triệu Cuối cùng còn lấy bút vẽ rất nhiều chấm Không cần phải hỏi Phùng Dịch Phong cũng biết được Cô ấy đang nghĩ gì Chắc chắn đang tính xem Tiền làm mẫu xe của cô có đủ bù vào hay không? Có lỗ hay không? Hoa xà lương một tháng của cô ấy chỉ có 48 triệu. Hèn chi chạy đi làm mẫu xe vì 60 triệu đó. Đương nhiên, Phùng Dịch Phong không hề biết. Hiểu Nhi chỉ tính cái cơ bản nhất. gộp những khoản trợ cấp khác vào tiền thưởng thì ít nhất cũng khoảng 30 triệu. Hiểu Nhi cúi đầu đứng trước mặt anh, giống như một đứa trẻ làm sai bị bắt ngay tại trận. Bàn chân sắp co quắp lại rồi, anh ném cuốn sổ qua một bên, rồi lạnh lùng liếc nhìn cô. Đây là lý do, vì sao đuổi khéo anh đi, rồi vội vàng chạy ra ngoài sao? Hiểu Nhi mím môi, cúi gằm đầu xuống. Đi hỏi xem hôm nào mới có thể xuất viện được, có đúng không? Có phải, trong mong ngày mai. Không, tốt nhất là có thể xuất viện trong hôm nay, ngay bây giờ không? Rồi dùng ngày nghỉ phép năm của em để bù cho ngày nghỉ phép bệnh sao? phùng dịch phong hỏi một câu hiểu nhi càng cúi thấp đầu hơn môi cô cũng sắp bị cắn đến bật máu phùng dịch phong nhìn cô lại tức đến nỗi muốn bị nội thương em thật sự hám tiền đến vậy sao em cần nhiều tiền như vậy để làm cái gì tích lũy chuẩn bị chạy trốn sao hay là dành quá mang ra đến chơi bình thường cũng không thấy cô mua bất cứ thứ gì đắt tiền mẹ của cô ấy cũng có cửa hàng sức khỏe đã thành thế này rồi mà vẫn còn nghĩ đến việc Làm sao để kiếm cho nhiều tiền Bán mạng như thế để làm chi chứ Nói đi Cần tiền để làm gì Hiểu gì rất muốn nói Mình cần tiền đóng viện phí cho ba Nhưng có thế nào thì cũng không mở miệng nổi Cũng có thể Vì bản tính của cô vốn kiêu ngạo Cũng có thể là ba năm nay Đã chịu đựng ánh mắt thương hại Của người khác đủ rồi Ít nhiều gì cô cũng nhận ra Giọng điệu của anh có vẻ ghét bỏ Cô không muốn kiếm lòng thương hại của người khác Cũng không muốn làm anh nghĩ rằng Cô cần anh giúp đỡ Bởi thế cô cúi thấp đầu Dẹ dặt cất tiếng Xem như ngầm thừa nhận Suy nghĩ của anh là đúng Không có tiền Không có cảm giác an toàn Cho nên cô không cần mạng như thế Chính là vì muốn nhìn thấy Con số ở số tiết kiệm tăng lên sao Đầu của cô bị cánh cửa kẹp rồi sao Lườm cô Phùng dịch phong thật muốn một trường vỗ chết cô Lật bàn tay nhỏ lại Hiểu Nhi cảm nhận sâu sắc Mình bị coi thường Đầu cũng cúi thấp vài phần Lên tiếng giải thích Bây giờ kinh tế bị trì trệ như vậy Công việc rất khó tìm Ngộ nhỡ ngày nào đó Anh đuổi em ra khỏi cửa rồi Con gái lớn tuổi rồi Sẽ bị chê bai, Hợp đồng lao động đến hạn Nói không chừng sẽ không cần em nữa Hoặc bởi vì chuyện gì đó mà bị sa thải Không có tiền Em sẽ thăm biết mấy chứ Cho nên khi còn có năng lực, nhất định phòng cửa trước. Cô nói thật ra đều cực kỳ thực tế. Nếu thật sự đến bước đó, cô thật sự muốn nhảy lầu. Bây giờ vừa làm vẫu thuật, trong thời gian ngắn, sợ ngay cả nhảy cũng không nhảy được. Nghĩ đến đây, cô không nhìn được mà đưa tay sờ sờ vị trí vết thương. Lúc này mới chú ý bộ quần áo bệnh nhân trên người cô. Tường cô không thoải mái, Phùng Dịch Phong bỗng nhiên đứng dậy. Giọng nói rõ ràng cũng dịu đi rất nhiều ngây ra đó làm gì còn không mau trở về giường nằm lúc này hiểu nhi trong nháy mắt có chút nghi hoặc sao đột nhiên đổi hướng sao đây là không truy cứu với cô rồi sao cô bệ xuống hiểu nhi mau chóng trèo lên giường ánh mắt rạng rỡ cũng có chút đáng thương ngồi xuống bên cạnh cô phùng dịch phong trực tiếp xé mấy tờ ghi con số trong quyền sổ nhỏ của cô thành giấy vụn sau đó ném vào thùng rác hàng mi dài kẽ chớp Hiếu Nhi tức giận chừng mắt với anh Bàn tay nhỏ túm chặt lấy chăn Xé xong Phùng Dịch Phong mới trả lại quyển sổ tay Và bút lại cho cô Chừng cái gì Một cuốn sổ rách còn muốn tính toán với anh sao Không có Cất quyển sổ đi Trong lòng Hiểu Nhi vẫn cảm thấy buồn mực Ôi phiền chết đi được Anh làm gì đối xử với quyển sổ của cô như vậy chứ Cô lại phải tính lại từ đầu Tính lại một lượt Cũng chết rất nhiều tế bào não nha trong lòng lầu bầu trên mặt cô không dám có biểu hiện gì cố gắng dưỡng thương cho anh đừng nghĩ ra chú ý gì nữa anh xin cho em nghỉ nửa tháng cái gì ngược mắt nhìn còn kêu lên một tiếng hiếu nhi thật sự muốn bạo phát nửa tháng cô điều tra rồi chút bệnh này bốn ngày là có thể ra viện đâu có lâu như vậy chứ cô sao lại mắc bệnh chứ nổi giận đùng đùng lửa giận ngợp trời nhưng một ánh mắt lạnh lùng của vùng dịch phong nhìn qua Cô lại chìm ngìm Nhưng môi hồng mím chặt Lại dầu lên trên mặt viết to chữ Không vui Nhìn dáng vẻ tức giận Mà không dám nói của cô Phùng dịch phong liếc nhìn cô Được rồi đừng biểu nữa Đều tính lên anh Cố gắng dưỡng thương cho anh Đừng nghĩ ra cái chủ ý gì nữa Cho em 300 triệu tiền phí An ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương của em Có được không Thật không anh sẽ không lừa em chứ Nhìn anh hiểu nhi thật sự rất không yên tâm cô bây giờ thật sự rất cần tiền càng kéo dài rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị của ba cô tiện tay rút ra một tấm séc phồng dịch phong ký cho cô ba trăm triệu bây giờ có thể yên tâm rồi chứ cầm lấy hiểu nhi rất khôn ngoan gật đầu số tiền này cô nhận mà thấy yên tâm ai kêu anh tự ý làm chủ xin nghỉ cho cô chứ bồi thường cho cô là điều nên làm rất cẩn thận Kẹp vào trong cuốn sổ nhỏ Lại đặt xuống dưới gối cô mỉm cười Trai tìm cũng tu bồ gần xong rồi Em phải sớm ngày khỏe lại Không thể phụ ý tốt của ông xã đại nhân được Trong tiềm thức Cũng cảm thấy bản thân nhất định Phải sớm ngày khỏe lại Hiểu gì âm thầm cổ vũ chính mình Lo lắng lớn nhất đã không còn Cơn mệt mỏi bỗng nhiên chiếm lấy cô Ngáp một cái cô ngà ra Thật buồn ngủ Em ngủ một lát Ông xã có chuyện thì anh cứ đi làm đi Em sẽ nghe lời Cố gắng chăm sóc bản thân Sẽ không gây chuyện cho anh Nằm xuống không lâu sau Hơi thở đều đặn đã truyền đến Bình thường quá mệt Tinh thần của Hiểu Nhi mỗi ngày đều rất căng thẳng Rất ít khi có cơ hội thả lỏng nghỉ ngơi Mấy ngày nay cậu thêm tác dụng của thuốc Áp lực dồn đến tim cô Nên cô ngủ rất sâu Ngồi bên cạnh Phùng Dịch Phong cũng cảm thấy bất ngờ anh ghét nhất là phụ nữ tham tiền tại sao đối với cô anh lại không nhìn được mà đau lòng vì cô chứ ngón tay thô ráp vuốt phe nhẹ mái tóc mềm mại của cô mắt quét qua gương mặt nhỏ nhắn mỏng manh và bình thản của cô trong lòng của phùng dịch phong cũng gợi lên tầng tầng gợn sóng cuối cùng anh vẫn không nỡ rời đi mà ngồi ở bên cạnh đăng nhập vào hệ thống của công ty tiếp tục xử lý các công việc khác giấc ngủ này không có ai làm phiền hiểu nhi ngủ rất sâu phùng dịch phong mang cơm trưa trở lại cô vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy không nhúc nhích để đồ ăn xuống anh chớp mắt một lúc lục tỉnh dậy thì ra ngoài nghe mấy cuộc điện thoại xử lý mấy chuyện khi trở lại thì nhìn thấy cũng đã ba giờ rồi cô vậy mà vẫn đang ngủ thì phùng dịch phong cảm giác không đúng lắm Bước tới thường nhiệt độ trên trán của cô lại sờ bàn tay nhỏ của cô cảm thấy rất bình thường anh cũng thấy khá hoang mang Sao có thể ngủ như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ Anh nhẹ nhàng đầy đầy cô Tiểu hiểu trong mơ bị làm phiền ghét động người hiểu nhi vạn vẹo túm lấy góc chăn đầu nhỏ rụt lại uhm, Không thể bị bệnh phải cố gắng ăn cơm Sớm ngày quay lại Không thể bị bệnh không thể xin nghỉ nữa Phải đi làm Không, không thể ăn quá nhiều Không được béo Sẽ bị chê đó Cho tôi một cơ hội đi Cậu xin anh Đừng đuổi tôi đi Đừng cắt hợp đồng với tôi Đừng mà, đừng mà Tôi... Nghe thấy những lời lẩm bẩm của cô Tay anh rõ ràng dừng lại hai giây Trái tim khẽ đầu Kiếm mấy đồng tiền Cũng ép bản thân thành ra như thế này sao Thấy cô mơ mơ hồ hồ Hình như gọi cũng không tình, Phùng Dịch Phong cứ cảm thấy không đúng cho nên ấn chuông gọi cho bác sĩ đến. Vết thương bị viêm có chút sốt, ngoài ra áp lực của bệnh nhân có thể quá lớn, thần kinh căng thẳng quá độ. Như thế này hoàn toàn bất lợi cho việc hồi phục thân thể, nhất định phải khiến cô ấy giữ tâm trạng vui vẻ. Không nên để lo nghĩ nhiều, không nên căng thẳng quá độ, an tâm nghỉ ngơi, rất nhanh thì có thể xuất viện thôi tiêm thuốc hạ sốt xong cho cô Bác sĩ lại dặn dò một vài điều Rồi mới rời đi Lúc Hiểu Nhi mở mắt Thì sắc trời đều có chút âm u Ngồi dậy cô cảm thấy Giọng nói với mắt có chút không thoải mái Ông xã Tỉnh rồi sao Bước tới vùng dịch phong thuận tiện Giúp cô rót ly nước cuống họng hơi khô Hiểu Nhi tủi thân dầu miệng ừ, ừ. Ông xã Cổ họng em đau quá Sốt rồi không đau mới lạ đó ai bắt em không nghe lời cứ chạy lung tung cơ bóp góp gương mặt nhỏ của cô sau đó phùng dịch phong xoay người rót cho cô một ít nước mật ong đã tiêm thuốc chống viêm rồi ngày mai chắc sẽ đỡ suýt chút nữa sốt thành kẻ ngốc luôn đấy xem em còn khoe mẽ được nữa không vừa đưa ly nước cho cô thì điện thoại của anh đột nhiên đồ chuông đứng dậy phùng dịch phong nghe máy một giọng nói thô lỗ của đàn ông chuyển đến cậu cả phùng câu lạc bộ mỹ nhân tối nay có buổi tụ tập sao lần này là mỹ nữ của đảo quốc còn đặc biệt chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn cậu hai và cậu lục đã đến rồi đó cầm ly nước mật ong cách xa ba trượng hiểu nhi cũng nghe rất rõ ràng đây là anh em thối nào không biết xấu hổ vậy vậy mà lại gọi điện cho chồng cô nói lời dụ dỗ lông mày nhíu lại phùng dịch phong nói các cậu chơi đi tôi không có hứng thú Loại chuyện này gọi điện cho anh làm cái gì chứ Cậu chủ nhỏ của nhà họ Lâm này Trời còn chưa tối Đã nổi hứng rồi Phùng Dịch Phong đang muốn cúp máy Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại Vội vàng vọng tới Đừng mà anh Phong Thật sự là đặc biệt chuẩn bị cho anh bất ngờ đó Anh không thể vắng mặt Tôi lấy đầu ra thề Tuyệt đối không lừa người Phùng Dịch Phong vô thức nhìn lại Ánh mắt quét đến trên người trên giường Anh vô thức đi về phía cửa Được rồi tôi không bị điếc đâu Anh ta có thể kiểm soát Giọng nói của mình sao Cách xa 10.000 ngàn dặm Cũng nghe thấy rõ Tôi hôm nay có việc Ở cửa người đàn ông đó Không ngừng tẩy não nói phong dịch phong lại vô thức từ chối Dần dần cũng bị anh ta tác động Đang nghĩ ngược lại cách cũng không xa Hay là đi uống một ly Mắt vừa ngước lên Bên ngoài cửa sổ đột nhiên Có một ánh mắt lập lè vụt qua không chắc chắn có phải là ảo giác của mình không phùng dịch phong lại bước lên hai bước về phía trước môi đột nhiên mím lại thành một đường anh ta không đi hay là lại đến rồi sao suy nghĩ lập tức bị kéo trở về phùng dịch phong cũng lười tranh luận trực tiếp nói đừng mời chào nữa hôm nay tôi không đi được có chuyện thì nói không có chuyện thì tôi cúp máy đây trần trừ mất nửa ngày hiểu nhi vẫn không nhìn được mà ho nhẹ vài tiếng gần như đồng thời bên kia cũng kết thúc cuộc gọi phùng dịch phong cũng xoay đầu lại thấy gương mặt nhỏ của cô đã đò bừng bèn giơ tay giúp cô vỗ lưng vẫn không thoải mái sao khẽ lắc đầu hiểu nhi đột nhiên giơ tay ôm lấy anh ông xã không biết có phải do cơ thể không thoải mái không lúc này cô lại đặc biệt muốn có người có thể ở cùng với cô bất giác hiểu nhi đã siết chặt áo sơ mi của anh sao thế hũ rấm nhỏ lại không vui rồi ôm lấy bờ vai mảnh cành của cô phùng dịch phong cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của cô cậu chủ nhỏ nhà họ lâm nói chuyện không nghiêm túc sau này lời của cậu ta đều không cần coi là thật anh hôm nay không đi đâu cả bên ngoài vẫn đang nhìn hồ rình mồi kia kìa lúc này phùng dịch phong rất chân chất một bước cũng không muốn rời khỏi thật sự rất vui hiểu nhi nhào người về phía anh nghiêng đầu nói ông xã Em đói rồi. Đứng dậy, Phùng Dịch Phong bèn giúp cô đi hâm nóng cháo. Bởi vì còn không được ăn cái khác. Nhìn vào nó, Phùng Dịch Phong cũng rất bất lực. Ngược lại, Hiểu Nhi không có phản ứng gì. Theo cảm nhận của Phùng Dịch Phong, đó là đồ ăn rất khó nuốt. Cô lại ăn như không có cảm giác gì. Mấy ngày nay bác sĩ kiến nghị vẫn là ăn cháo trước. Hơn nữa, không được có dầu mỡ. Cũng không dám cho em ăn quá nhiều gia vị. Sợ kích thích vị giác của em. Cố nhịn thêm hai hôm Cơ thể hồi phục lại Lầu bầu kể với cô Tâm trạng của vùng dịch phong rất phức tạp Hiểu nhị lại cảm thấy rất hạnh phúc Được được Khi bị bệnh có thể có một người quan tâm cô như vậy Cô thật giờ cảm thấy rất hạnh phúc Nếu như đổi lại vào 3 năm trước Cô cũng không biết Bản thân có khả năng sống bình yên như thế này không nữa Ăn xong hai bát to Dạ dày liền thoải mái Cổ họng hình như cũng không có khó chịu nhiều nữa ông xã em ngủ càng ngày rồi đi ra ngoài dạo một lát có được không với lấy cánh tay của anh hiểu nhi bèn lắc lắc đỡ cô xuống giường vùng dịch phong lại có chút lo lắng buổi tối lạnh ở trong phòng đi lại là được rồi đừng mà chúng ta ra ngoài đi dạo đi người bệnh cũng cần hít thở không khí mà chỉ một phòng thôi có được không đi trong hành lang cũng được kéo lấy tay của anh hiểu nhi khẩn thiết nói tùy hứng không nhẫn tâm phùng dịch phong lại cầm áo khoác khoác lên người cô bất cứ lúc nào không được động đến vết thương không thoải mái thì phải nói được ạ không hề biết bên ngoài có người cô không muốn thấy phùng dịch phong cũng không muốn cô thấy người đó hiểu nhi còn rất vui vẻ phùng dịch phong đỡ cô cũng rất cẩn thận ra ngoài cửa hiểu nhi thấy khó hiểu đột nhiên sao còn nhiều người bảo vệ như vậy ông xã anh biết ở đây còn có nhân vật quan trọng nào không Cô vừa dứt lời, cô đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện ở chỗ rẽ. Đột nhiên, Hiểu Nhi dừng bước chân lại. Anh ta làm sao lại ở đây? Vừa thấy Hiểu Nhi đi ra, trương Việt Khánh cũng quay người lại. Ánh mắt không di chuyển, bước chân cũng có chút vội, nhưng lại bị bảo vệ ngăn chặn. Lướt qua người Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong nhìn ánh mắt của hai người, sau đó giúp cô kéo áo khoác. Trở về thôi, đi vậy là được rồi lần này khẩu khí của anh rõ ràng mang theo sự ra lệnh không thương thích cũng hiểu sơ ý của anh thu hồi lại ánh mắt hiểu nhi quay người lại chậm rãi đi về phòng thông minh như cô lúc này sao lại không biết trong này đã xảy ra chuyện gì chứ bảo vệ ở tầng ba là như thế nào chứ về đến phòng tâm trạng của hiểu nhi có chút mông lung trương việt khánh ý của anh là cái gì đây bây giờ đến biểu thị sự quan tâm đạo đức già quá rồi hoặc muốn đến gửi cợt cô xem cô đã chết chưa sao điều này ngược lại thì có khả năng tâm trạng đột nhiên lại có chút phiền muộn không muốn đem cảm xúc của mình quấy nhiễu anh nhìn phùng dịch phong ở một bên gõ máy tính hiểu nhi từ từ thờ phào nhẹ nhõm cô cầm điện thoại chơi đang nói chuyện say sưa điện thoại đột nhiên bị ai đó lấy đi hiểu nhi ngước lên không biết từ khi nào phùng dịch phong đã đứng bên cạnh giường lúc này đang lấy điện thoại của cô sắc mặt có chút nghiêm nghị quan hệ nam nữ không đứng đắn ý của em tôi là trai đều sao cô đang nói cái gì với người khác vậy rõ ràng là phẫu thuật ruột thừa mà lại nói giống như là say thai vậy nhưng chưa từng thấy ai lại hát nước mắt bần vào người cô như vậy anh xương, này lại là ai nửa đêm muốn đến nhà thăm cô mở miệng là em gái mở miệng là cô đơn mở miệng là quan tâm đang lướt nhật ký trò chuyện của bọn họ đột nhiên một tin nhắn lại đến đối phương gửi một bức hình kinh tởm vậy mà là bộ vật xấu xí của đàn ông không biết tự chụp hay là tài từ trên mạng sắc mặt của phùng dịch phong trở nên khó coi bên dưới còn có hai tin nữa vừa ý chứ kích thước của tôi cậu chủ có gì tốt chứ đều là những thứ theo hòa trên gấm tên mặt trắng không có tác dụng gì cả em hiểu em ở đâu xuất viện chưa anh đi thăm em xóa bức ảnh cùng với hai tin nhắn sau đi vùng dịch phong trực tiếp gõ một chữ cút còn làm phiền cô ấy tôi sẽ giết anh rằng lại điện thoại hiểu nhi nhìn thấy chính là một tin này đoạt lại điện thoại hiểu nhi còn sốc ôi ông xã sao anh có thể mắng người ta chứ đây là đồng nghiệp của em ở công ty bên cạnh lại đắc tội với người ta rồi hiểu nhi đang định gọi lại Thì điện thoại lại bị Phùng Dịch Phong đoạt mất Loại cặn bã này Sau này cách được bao xa Thì cách bấy xa cho anh Phòng chat lại có một tin nhắn được gửi đến Anh là ai Không phải chính là cái người không được đó chứ Câu này con người của Hiểu Nhi Cũng giãn to ra vài phần Tình huống gì vậy Mình chưa từng nói anh không được mà Phùng Dịch Phong không thèm trả lời Trực tiếp block anh ta Anh ngước lên nhìn Hiểu Nhi vội vàng cười ha hạ rồi xua tay nói Không phải là em nói đâu. Nắm lấy cánh tay của anh, Hiểu Nhi nói: Ông xã, anh đừng tức giận mà. Anh là một giám đốc của công ty bên cạnh chúng em có hợp tác qua lại vài phần quen biết. Anh ta mới là trai đều. Ngày nào cũng đến quán bar tìm phụ nữ, ngủ mơ gặp công chúa. ở đâu cũng nói vợ của mình là đồ dùng rồi, mặt dỗ kết quả người vợ đã ly hôn với anh ta, nháy mắt gà cho cha nhà giàu trong lòng anh ta không cam tâm ngày nào cũng nói muốn tìm một sử nữ xinh đẹp trẻ tuổi hơn cứ giống như là một con công kiêu ngạo nực cười là anh chưa từng nhìn thấy bà gì có điều vẫn phải hợp tác nên phải nhìn em thấy anh ta hình như có chút ý tứ với em muốn đánh tan suy nghĩ trong đầu của anh ta mới cố ý nói như vậy khoác tay qua cổ anh hiểu nhi nhìn vào cánh môi của anh ông xã đại nhân vừa cao vừa đẹp trai vừa biết kiếm tiền vừa thương bà xã năng lực mọi mặt đều đỉnh vượt qua chín mươi chín phần trăm đàn ông trên thế giới này là người tuyệt vời nhất mà em gặp được ông lấy eo của cô vùng dịch phong cũng bị lời nói ngọt ngào của cô mà vui lên vậy một phần trăm còn lại thì sao trong lòng của cô còn có người đàn ông nào lợi hại hơn anh sao không phải là cái tên khốn ngoài cửa kia chứ để lại cho ông xã thăng cấp ông xã nếu như bây giờ là một trăm phần trăm hả không phải là sẽ không có động lực để tiến về phía trước sao ông xã còn có thể sáng tạo kỳ tích chỉ vào cái miệng của cô phùng dịch phong cũng vui vẻ nói ừ um, miệng ngược lại rất ngọt ngào ôm cô đến sát gần phùng dịch phong cúi đầu hôn lên môi của cô mặc dù ngắn ngủi cũng chỉ là một nụ hôn nông lại khiến đầu óc của anh có chút lâng lâng Duy chút nữa thì không khống chế được tiểu yêu tinh này sớm muộn sẽ lấy mạng của anh nhéo nháo chiếc cảm tinh tế của cô phùng dịch phong nói Ngỉ ngơi sớm đi, sức khỏe quan trọng nhất. Được rồi, để sau tính nợ, rồi ghé xử em. Hả? Ông xã? Lông mi dài gẽ chớp, Hiểu Nhi có chút hồ sợ phụng tiểu, sẽ không phải tích hết bao chuẩn bị sau mùa thu tự từ tính đây chứ. Cương Chiều xoa xoa mái tóc của cô, khiến nó rủ lên. Vùng Dịch Phong giúp cô chỉnh gối, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi, cái gì cũng không được nghĩ nữa. Nằm xuống, nhắm mắt lại khóe miệng của hiểu nhi sẽ cong lên thầy cô đáp chăn phùng dịch phong vừa muốn đứng dậy thì tay bị cô túm lấy ông xã anh sẽ không vứt em lại ở đây một mình đấy chứ anh không ở đây bọn họ sẽ không đuổi em ra ngoài đâu nhỉ em lạ giường ngủ không được yên ổn Đang ngủ đến nhăn cả ga giường rồi còn lạ giường sao khóe miệng của phùng dịch phong nhếch lên bất giác nở một nụ cười nhẹ ánh mắt anh tập trung vào hiểu nhi cũng nghĩ tới Sau đó lại ái ngại kéo chăn lẻ lưỡi vuốt tóc cô Phùng Dịch Phong lại không vạch trần Chút tâm tư nhỏ của cô Mà quay lại bên giường Tối nay anh không đi Ngồi cùng em, em ngủ đi Anh làm việc tiếp Nhường cho anh nửa cái giường Hiểu Nhi cười hiếp mắt Phùng Dịch Phong nhấc nửa người ngồi xuống Dựa sát vào trong ngực anh Hiểu Nhi ôm lấy eo của anh Ông xã chúc ngủ ngon Rất vừa ý Dựa vào trong ngực của anh Tìm kiếm một vị trí thoải mái Hiểu Nhi nửa ôm lấy anh, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, duy trì mãi một tư thế không động đậy Đến khi hơi thở trầm ổn truyền đến, Phùng Dịch Phong mới từ từ rút cánh tay có chút tê dần của mình ra, nhẹ nhàng hoạt động, ánh mắt dừng trên người cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành đó. Không ngờ sẽ có một cô gái dùng cách này xông vào cuộc sống của anh, nhưng khoảnh khắc này Phùng Dịch Phong lại cảm thấy loại cảm giác này rất không tệ bàn tay nhỏ dần dần sờ đến eo nhẹ nhàng vuốt ve anh nhẹ nhàng cầm để lại vào trong chăn mặc dù có lúc tức chết người không cần đền mạng có lúc nói chuyện có chút nóng nảy hấp tấp nhưng nhìn ra được trên thực tế cô là người có khả năng thích ứng rất mạnh cảm giác kiên cường cũng vượt xa ngoại hình của cô mang lại cho người khác rất nhiều một cảm giác cô gái không tồi. đây là kết luận trong lòng của phùng dịch phong dành cho cô vút về gương mặt nhỏ nhắn ấm nóng của cô trái tim của vùng dịch phong lại mềm nhũn nghĩ đến cái gì đó anh cầm lấy điện thoại của cô rồi đi ra ngoài mạc ngôn giúp tôi làm chuyện này các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của phương thúy các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện